Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trờ một ngày nắng Sát tác Siết Chi Linh người đọc Thế Vinh phát trên trang web thegioiaudio.org Tiêu tình dán hai đĩa trứng Đặt trên bàn Kỳ quyên một đĩa Mình một đĩa Kỳ quyên nhìn thấy đĩa trứng dán thơm phức Hai mắt sáng lên Cập đũa Chặt mấy chốc mà ăn hết Sau đó lại thạt nhiên Cướp đĩa trứng trước mặt tiêu tình Nhóng một cái cũng sạch bóng Sau đó lau miệng Mỉm cười và nói Tao ăn no rồi Sao mày lại thế Tiêu tình nhìn hai chiếc đĩa sạch bóng trước mặt Cường cường nhìn cô Kỳ quyên như mày Làm ra vẻ hung hăng Như muốn nói Mày không phục thì đánh tao đi Cô nói Sao mày có ý kiến gì à Mày sống ở chỗ tao Tao phải cùng mày nằm chen chúc trên một chiếc giường Cho mày ăn ba bữa Là còn phải chịu đựng những cuộc điện thoại Như đòi mạng của lão nhà mày Là bạn gái tin đồn của mày Tao cảm thấy rất áp lực có biết không Tiểu tình không kìm được, phản bác 7 giờ sáng, mày đã đánh thức tao dậy Thời gian làm việc nghỉ ngơi kỳ lạ như vậy Tao cũng rất áp lực Hôm nay tao phải ra tòa, dĩ nhiên là phải dậy sớm Mày tưởng ai cũng có thể ngủ đến lúc nào thích dậy thì dậy như mày chắc Chẳng phải bình thường 9 giờ mới mở phiên tòa sao Chưa đến 7 giờ đã dậy Chắc chắn là vì quá đói, mày ăn như lợn đấy Mỗi ngày phải ăn 4 bữa Coi tao là con ngốc chắc Thế thì đã sao Kỷ quyên lạnh lùng Hấm hứ một tiếng Mày quên là lúc đầu chúng ta đã sao hẹn Ai kết hôn đầu tiên Thì phải dọn nhà vệ sinh cho tao một tháng à Tiểu tình mở miệng Đột nhiên không nói được lời nào Kỳ quyên Mày đừng có biến thái như thế cũng được không Mỗi câu nói Đều như đang ở trên tòa vậy Những lời nói đùa trước khi xa nước ngoài Mà cũng nhớ rõ như thế Thấy tiêu tinh trận mắt không nói gì Kỳ quyên cười khoai trá Mày hề cãi nhau với thẩm quân tác Chạy đến chỗ tao Hoàn toàn là tự chui đầu và sọ Tao không bảo mày Dọn nhà vệ sinh là tốt lắm rồi Nấu cơm thôi mà cũng nói nhiều thế Có bản lĩnh thì quay về đi Tiêu tinh không nói được lời nào Nhìn sáng vẻ hung hăng của kỳ quyên Đột nhiên Tiêu tình có chút hối hận Sớm biết thế này Cô đã chạy đến chỗ Việt Nam rồi Có lẽ là vì Kỳ quyên quá cô đơn Nên mới coi việc ngược đãi người khác Là thú vui Đấu võ cô không đánh lại được cao thủ Taekwondo Đấu trí Cô không thắng được luật sư biên thái Đã gặp nhiều tội phạm suyết người Vì thế Chỉ có thể chịu thua Lần cãi nhau này Vẫn là kỷ quyên toàn thắng Kỷ quyên đắc ý Xách túi hồ sơ Chuẩn bị đi làm Ra đến cửa Đột nhiên ngoảnh đầu lại Mỉm cười với tiêu tinh và nói Đúng rồi tiêu tinh à Hình như một tuần rồi tao chưa quét nhà Nhân tiện mày quét xuống tao nhé Cô ngừng một lát Rồi bổ sung Đừng có mà thừa nước đục thả câu Khi nào tao về Tao sẽ kiểm tra Nhìn bóng cô đi xa dần Tiêu tình muốn khóc Nhưng không có nước mắt Sau khi kỳ quyên đi làm Tiêu tình ngoan ngoán Giúp cô quét dọn nhà cửa Cô sống một mình Thuê phòng ở Căn phòng chưa đầy 20 mét vuông Phòng ngủ và phòng khách chung nhau Bên trái là bếp Bên phải là phòng vệ sinh Tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp Người phụ nữ này Tính cách lạnh lùng, trong mắt không cho phép có một hạt cát. Vì thế, ngay cả phòng của cô cũng giống tính cách của cô, không một chút bừa bộn, gọn gàng như ở khách sạn. Nhớ lại tính khí lúc nào cũng đắc tội với người khác của cô, tiêu tình không kìm được thờ xài. Thật là thê thảm, bị nữ hoàng coi như nô lệ, lẽ nào thật sự phải dọn nhà vệ sinh cho cô ấy một tháng sau. Cô cầm trồi vừa quét nhà vừa suy nghĩ đến việc hôm nào đó đến gần Học viện Mỹ Thuật Đại học Hoa Kiều thuê một phòng để ở như thế có thể thoát khỏi bàn tay ma quái của kỳ quyên hay là cung tiện sang Đại học Hoa Kiều nghe sảng làm quen với môi trường học tập đúng rồi còn có thầy giáo ôn bình kỳ quái khi nào sảnh dỗi có thể tìm anh ta mượn ít tài liệu ôn tập đang suy nghĩ vẩn vơ Đột nhiên chuông cửa xeo Cứ ngỡ kỳ quyên quên mang tài liệu Nên quay lại Tiểu tình cũng không chú ý đến bộ quần áo ngủ sọc sạch Mình mặc lúc son vệ sinh Liền cầm trồi chạy sang mở cửa Vừa mở cửa Vừa cười tít mắt Tiểu quyên mày lại quên mang xì à Ất Nụ cười bỗng chốc biến mất Người đứng trước mặt Đâu phải là kỳ quyên Rõ ràng là thẩm quân tắc Không biết người đàn ông này bị làm sao Sáng sớm đã chạy đến nhà kỳ quyên Lại còn mặc con lê rất lịch sự Nghiêm túc Giống như con sể đi gặp mẹ vợ vậy Càng đáng sợ hơn Là lúc nhìn thấy cô Thập quân tắc Còn nhếch mép nở nụ cười xịu sàng Ơ sao mắt sưng thế Đêm qua không ngủ được à Anh cố tình hạ thập giọng Nghe rất ấm áp Anh nói rồi đưa tay ra Động tác ấy Giống như muốn xoa đầu tiêu tinh An ủi cô Thấy ngón tay của anh Chỉ cách đầu mình chưa đầy 5cm tiểu tinh sợ quá Vội vàng rụt cổ lại Đùa cái gì chứ Cô đâu phải là vật nuôi trong nhà Không thích bị người khác tùy tiện xoa đầu Thầm quân tắc Thấy cô rụt cổ né tránh Cũng không bận tâm Chỉ mỉm cười nói Dậy sớm như vậy quét dọn nhà cửa cơ à thật không sống tác phong của em. Nhìn sáng vẻ tươi cười của anh, lông tơ trên người Tiêu Tinh dựng ngược cả lên, ngượng ngùng đưa tay xốc lại bộ quần áo ngủ sộm thùng thình. sau đó vuốt lại mái tóc như tổ quạ. Vừa mới cãi nhau xong, nhất định phải làm ra vẻ hung sư mới đúng. Tiêu Tinh ho một tiếng, làm mặt lạnh, giọng nói không mấy thân thiện. Mới sáng sớm, anh chạy đến đây làm gì? Thẩm Quân Tắc nhếch cô khẽ nói: "Đến đón em." Giọng nói của anh rất bình tĩnh, cũng chính vì thế mà câu nói này càng trở nên hiển nhiên, dường như anh xuất hiện ở đây là rất đúng đắn. Tiêu Tình thẹn nhỏ một cái, cũng không biết vì sao, đột nhiên cô liên tưởng tới mấy cặp vợ chồng cãi cọ trong phim, hai người cãi nhau, cô vợ tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, mấy hôm sau Anh chồng nguôi giận Ăn mặc lịch sự Xách một sỏ quà Đến nhà mẹ vợ xin lỗi Rồi đón vợ về Hôm nay Thẩm quân tắc mặc bộ com lê đẹp trai Tay xách quà Bên cạnh Còn có một chiếc vali nhỏ Ảc Sao lại giống người đàn ông yêu vợ Chạy đến nhà mẹ vợ đón vợ Trong phim đến thế nhỉ Hình như tình tiết Có chút lệch lạc thì phải Không phải ngày hôm qua Anh xin lỗi vì uống qua chen sao Sáng nay tỉnh dậy Với phong cách của anh Lẽ ra sẽ gọi điện thoại Rồi lạnh lùng nói Tiêu tinh cô có thời gian Thì sang đây dọn đồ của cô đi Như thế mới đúng Tiêu tình như mày Nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi Sự chuyển biến thái độ của thẩm quân tắc Khiến cô mơ hồ Đang vật vơ suy đoán tâm tư phức tạp Của người đàn ông này Đột nhiên Bên tai vang lên giọng nói trầm lắng của anh. Nghĩ gì thế? Đầu óc của em lại bay đi tận đâu rồi? Tiểu tình bừng tỉnh, ngượng ngủng nói. Em đang nghĩ, có phải là anh nhầm cái gì không? Ngày hôm qua đã nói là em dọn sang ngoài sống. Anh đến đón em, đón em làm gì? Thầm quân tắc không trả lời, hỏi lại. Kỳ quyên đâu? Hả? Chuyện chủ đề cũng nhanh thật. Tiểu tình có chút không theo kịp. Xứng người một lúc rồi mới nói Nó đi làm rồi Ồ vậy anh có thể vào được chứ Ngoài miệng thì hỏi như vậy Nhưng chân thì đã không khách khí Bước vào phòng Lại còn sách vali và theo Tiện tay đóng cửa lại Hoàn toàn không bận tâm đến ý kiến của tiêu tinh Đồ mặt dày Không mời cũng tự vào Đúng là vô liêm sỉ Thập quân tắc thật nhiên Tìm chiếc kế sofa rồi ngồi xuống lướt nhìn căn phòng một lượt, rồi khen ngợi, chỗ ở của kỳ quyên thật sạch sẽ, ừm, uhm, tiêu tinh quay lại, gật đầu với anh, thầm quân tắc ngược đầu, ngắm nhìn cô rất lâu, bộ váy dạ hội cô mặc ngày hôm qua, treo trên mắt quần áo bên cạnh, vòng cổ, vòng tay, nhẫn, cũng tháo xa hết, lúc này cô đang mặc quần áo ngủ của kỳ quyên, kỳ quyên cao hơn cô một chút, Cô mặc quần áo của kỳ quyên rộng thùng thình trông càng cầy gò, mỏng manh hơn Nhìn sáng vẻ của cô trong bộ quần áo thùng thình và mái tóc suối bù Đột nhiên thập quân tắc thấy xót xa trong lòng Nếu không phải vì ngày hôm qua nhất thời nóng vội, nói năng không đúng mực thì cô cũng không phải cô đơn một mình chạy đến nhà bản thân ở nhờ lúc nửa đêm nửa hôm như thế Ví tiền, quần áo Đồ dùng cá nhân đều không mang đi Phải mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình Sáng sớm còn bị gọi dậy quét nhà Cạc nghĩ càng thấy đau lòng Không kìm được Vậy tay với cô Dịu sạc nói Em lại đây Tiểu tình bước vài bước Dừng lại ở vị trí cách anh 1 mét Nhìn anh với ánh mắt cảnh sát Làm... làm gì? Tập quân tắc không trả lời Quay sang Lấy một chiếc áo khoác trong vali Rồi đứng dậy Bước lên trước một bước Tay phải khẽ vòng qua vai cô Khoác chiếc áo khoác lên người cô rất tự nhiên Dịu dàng nói Mấy hôm nay trời lạnh Hôm nay còn có mưa Mặc dù ở trong phòng Nhưng cũng đừng mặc đừng mặc áo ít quá Cẩn thận không bị cảm Cảm, cảm ơn Tiểu tình cảm thấy bối rối Trước sự quan tâm của anh Vẻ mặt và động tác của anh Đều hết sức tự nhiên Dược như khoác áo cho cô Là chuyện rất bình thường Nhưng trong lòng tiêu tinh Lại có chút kỳ lạ Hành động thân mật này Là của những người yêu nhau Quan hệ giữa cô và anh Không thân thiết như thế mới đúng Thêm vào đó Đột nhiên khoảng cách giữa hai người xích lại Thậm chí lúc anh nói Hơi thở nóng ấm Còn khẽ phả vào tai cô Mặc dù cách lớp áo, nhưng vẫn có thể cảm nhận, hơi ấm từ bàn tay anh, đặt trên vai. Chỉ là sự tiếp xúc nhỏ như vậy, đã khiến tiêu tinh cảm thấy khó thở, tim đập thành thịch. Cô ngược đầu, bắt gặp ánh mắt sâu lắng của anh, vội vàng, bối rối cúi đầu xuống, tránh ánh mắt anh. Thập quân tắc chỉnh lại áo khoác cho cô, rồi mới rút tay lại, khẽ nói. Uhm, em muốn chuyển đi cũng được Nhưng điều kiện là anh tìm nhà cho em Một mình em thuê nhà bên ngoài Anh không yên tâm Anh nghĩ một lúc rồi nói Thế này nhé Đợi anh tìm được nhà cho em Thì em chuyển đi có được không Vâng Nghe giọng nói dịu sàng của anh Kiều tình không tự chủ được Ngây ngô gật đầu Vậy em cứ ở chỗ kỳ quyên vài ngày Anh mang ít quần áo cho em ở trong vali ấy còn có ví tiền, sạc pin, điện thoại nữa, tất cả đều ở trong đó. Vâng. Tiêu Tình tiếp tục ngây ngô gật đầu, im lặng một lúc rồi mới ngượng ngùng nói: "Cảm cảm ơn anh." Thẩm Quân Tắc mỉm cười, được khách sáo. Nhìn cô gái bối rối cúi đầu, nắm chặt tay trước mặt anh. Ánh mắt của Thẩm Quân Tắc cũng sần trở nên dịu dàng. Thực ra Chẳng có gì là không thể chấp nhận được Mặc dù thích cô là việc bất ngờ Hoàn toàn không nằm trong kế hoạch Nhưng nghĩ lại Thì một người cô đơn bao nhiêu năm như anh Có lẽ người anh cần Chính là một cô gái như thế này Cô không nhanh nhẹn Giỏi giang như những cô gái trên thương trường Không dịu sàng Nho nhã như tiểu thư đại các Không mưu mô san sảo Như những nữ hoàng giao tiếp Cô chỉ là một cô gái trong sáng, thỉnh thoảng có chút ngốc ngách, có chút khang người, dốc hết mọi nhiệt huyết vào mỹ thuật. Đá thích xỉ là sẽ vô cùng cố chấp. Nhìn thì có vẻ là người nóng tính, nói năng bừa vãi, nhưng thực ra rất tốt bụng, dễ mềm lòng. Phải chịu ấm ức thì lầm dầm chửi sủa vài câu, nhưng chưa bao giờ ôm hận trong lòng. Tất cả mọi ân oán đều tan biến rất nhanh. Luôn luôn vui vẻ vô tư Lạc quan hoạt bát Không sẽ đánh gục Khuôn mặt lúc nào cũng tràn ngập nụ cười Chính là cô gái ấy Một cô gái lúc nào Cũng đánh trúng điểm yếu của anh Lúc nào cũng khiến anh bối xối Có lẽ Từ hồi còn ở Mỹ Minh Huệ đã nói đúng Kết cục sống với cô lâu rồi Thật sự sẽ thích cô Sự việc đến lúc này Cũng chỉ có thể thừa nhận Ai có thể đoán trước chuyện tình cảm, mặc dù anh đảo cái hố này tự chôn mình, nhưng lại tìm được người con gái mà mình muốn bảo vệ. Hai người cùng ở dưới đó cũng không thiệt thòi. Chương 17 Sự ấm áp trong cơn mưa Lời nói của thằng Quân Tắc còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết, vừa nói trời mưa, anh vừa ra khỏi cửa thì bên ngoài bắt đầu xâm xét rền vang. Mùa thu ở miền Nam không phải là cảnh tượng lá vàng xây dụng thê lương như miền Bắc, nhìn xa bên ngoài ô cửa sổ vẫn là những hàng cây thẳng tắp được nước mưa gột sửa, cảnh lá tươi tốt càng trở nên xanh non mỡ màng. Cảnh đường phố tươi đẹp như thế này hoàn toàn có thể trở thành cảnh tượng hẹn hò lãng mạn trong phim. Nhân vật nữ chính đứng trước gương chọn quần áo. Nhân vật nam chính che ô đứng dưới mưa kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó hai người cùng che một chiếc ô đi dưới trời mưa tình cảm nhanh chóng thăng hoa. Có lẽ hồi còn nhỏ đọc quá nhiều tiểu thuyết của Quỳnh Sao nên đột nhiên trong đầu tiêu tinh xuất hiện cảnh tượng đẹp đẽ này đang xây xương ngắm cảnh đột nhiên nhân vật nam chính ngoạch đầu mỉm cười với mình tiêu tinh chỉ thấy toàn thân hoa đá chết rồi sao nhân vật nam chính trong đầu cô lại sống hệt thầm quân tắc đột nhiên bên tai vang lên tiếng sấm sét tiêu tinh giật mình bừng tỉnh ra sức véo má Gạt đi những ý nghĩ xối bời Khiến tim mình loạn nhịp Đùa cái gì chứ Một người đàn ông lạnh lùng như thầm quân tắc Sao có thể biến thành nhân vật nam chính của cô Cho dù anh có tham gia vợ kịch của cuộc đời cô Thì cũng nên là tên ác quỷ phản diệt Bị hoàng tử tiêu diệt Thì mới đúng Giật mình sợ mũi Cô vẫn không kìm được nhìn xuống dưới Mặc dù cô không ân cẩn tới mức Địch thần tiễn thầm quân tắc xuống dưới Nhưng cô là người có giáo sục Vì thế vẫn dõi theo bóng anh Tiểu tình đứng ở trên Lịch sự theo dõi bóng của thẩm quân tắc Chợn trọn mắt nhìn hồi lâu Mà vẫn không thấy anh đi xa Không kìm được Mở cửa sổ Thỏ đầu sang ngoài để nhìn cho xó Kết quả Vừa mới mở cửa sổ Gió lốc điên cuồng Cùng với mưa sông Tạp thẳng vào mặt cô Tiên cô rớt như chuột lột. Tiểu Tình vội vàng đóng cửa, hắt hơi ba cái liền, thầm trách mình quá ngốc, chỉ nghĩ ngợi lung tung về cảnh mưa lãng mạn trong phim mà quên mất hôm nay có sấm chớp. Thực ra cảnh tượng này không lãng mạn chút nào, hoàn toàn là một ngày mưa gió đáng ghét. Vừa mở cửa sổ đã bị mưa tạt vào mặt. Mày mà còn có tu hoạch, cô thoạt đầu ra ngoài. Thì nhìn tới xe của thầm con tắc, vì ở đây quá chật, không thể đỗ xe nên xe của anh đỗ ở mặt đường cách đó 30m. Cơn mưa to thế này anh đi sát đường chắc chắn sẽ bị ướt sũng. Mặc dù đã từng đứng dưới sân bay Nguyễn anh ướt như chuột lột, nhưng lúc này không đúng thời cơ, anh mặc com lê đắt tiền, lật mưa còn phải đến công ty, bị ướt hết thì không tốt chút nào. Hỗ ủng Vì mang quần áo đến cho mình mà anh mới gặp cơn mưa xối xả này. Tiêu Tình nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình nên chạy xuống đưa ô cho anh. Sau khi đã hạ quyết tâm, cô bắt đầu luống cuống tìm ô. Thói quen sinh hoạt của Kỳ Quyên, sống hết bộ đội, đồ đạc trong tủ đều được sắp xếp phân loại, rất ngay ngắn. Tiêu Tình tiệp mãi mà không biết cô ấy để ô ở đâu ngoảnh đầu lại thì thấy chiếc vali mà thầm cuốn tắc mang tới, tiêu tình nhanh trí chạy lại kéo khóa vali, quả nhiên nhìn thấy chiếc ô màu xanh ra trời, in hình hoa văn màu trắng mà mình thích nhất, chiếc ô ấy được thầm cuốn tắc gấp gọn gàng đặt trong góc vali, tiêu tình vốn chỉ định thử vận may, vừa mở vali ra đã thấy những thứ mình quen dùng, được thầm cuốn tắc sắp xếp phân loại nhét đầy một vali, cô xứ người đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng. Chưa bao giờ có người nào quan tâm đến cô chu đáo như thế, Ngay cả bố mẹ cũng không để ý cô thích mặc quần áo như thế nào, thích dùng ô màu gì, món vẽ yêu thích nhất đặt ở đâu. Lúc này, nhìn thấy từng đồ vật quen thuộc trong chiếc vali mà thẩm cô tác mang tới, đột nhiên cảm thấy xúc động trong lòng, dường như sợi dây mềm yếu nhất trong tim Bị ai đó khét chạm vào Âm thanh khe khe Cùng với sứ âm của nó Từ từ lan xa khắp toàn thân Nhưng cứ nghĩ đến buổi xã hội hôm ấy Bỗng chốc lại thấy lạnh sống lưng Đối với cô Thế giới của anh Là một thế giới hoàn toàn xa lạ Lúc ánh đèn chiếu vào người anh Khi anh đứng trên sân khấu phát biểu Cô chỉ có thể ngây người Đứng trong đám đông ngước nhìn Trên xanh nghĩa cô là vợ của anh Nhưng trên thực tế Cô chẳng qua Chỉ là một quân cờ mà thôi Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống Cũng chỉ trong thời gian Mười mấy giây Mà tiêu tinh nhíu mày đấu tranh mãi Nhưng lại thấy đấu tranh hoàn toàn Không cần thiết Cô thở phù Nhanh chóng gạt tâm sự đan sen chồng chéo sang một bên Không nghi ngợi nhiều nữa Mà cầm ô Chạy xuống dưới Thập quân tắc đang gọi điện thoại Trên cầu thang Đột nhiên nhìn thấy tiêu tinh Hớt hơ hớt hải Chạy xuống như đang chạy thi vậy Anh hạ thấp giọng Nói với đầu xe bên kia Lát nữa anh gọi lại Sau đó vội vàng cúp máy Đi đến phía sau tiêu tinh Đang ngó ngó nghiêng nghiêng Khẽ hỏi Sao thế xảy ra chuyện gì à Thầy cô chạy vội phá như bị sói đuổi Thầm quân tắc thầm nghĩ Lẽ nào xảy ra hỏa hoạn Tiêu tinh nghe thấy giọng nói Ngoảnh đầu lại, tươi cười sáng sỡ “A, quả nhiên anh vẫn chưa đi Đứng đây chú mưa à À, vừa nói chuyện điện thoại với em trai Thầm quân tắc hẹn nói “A kiệt à, cậu ấy sao rồi Vì quá căng thẳng Giọng nói của tiêu tinh Dược như cất cao hơn Khi đổ xấu xa ấy 20 tuổi rồi mà chỉ như đứa trẻ con 12 tuổi Không phải là lại gây chuyện Bị ông nội mang đi chứ Thầm quân Tắc có chút tò mò Về sự quan tâm của cô Đối với thẩm quân Kiệt Không kìm được nhìn cô Với ánh mắt nghi hoặc A Kiệt Nó cũng không có chuyện gì lớn Nó nói sắp về nước Tham gia đóng một bộ phim Đóng phim Tiểu tình hết sức ngạc nhiên Cậu ấy đóng phim hài à Đúng vậy Thầm quân tắc nghiêm túc khẳng định Suy đoán của tiêu tinh Anh im lặng một lúc rồi nói Đúng rồi em xuống tìm anh có chuyện gì Hi hi Cái ô này cho anh Tiêu tinh lấy chiếc ô sau lưng Vội vàng nhét vào tay thầm quân tắc Giống như ném của khoai nóng Thầm quân tắc không khỏi xứng người Nhìn chiếc ô Đột nhiên xuất hiện trên tay Cán ô được cầm đến nóng ấm Hơi ấm từ lòng bàn tay Chuyển vào tận trong tim Chạm vào nơi mềm mại nhất Trong lòng anh Cô đặc biệt chạy xuống Đưa ô cho anh ư Bắt đầu từ khi nào cô có sang ngộ Cao như vậy Điều này không chân thực cho lắm Thập quân tắc không kìm được nhìn cô Khẽ hỏi như muốn khẳng định lại Em chạy xuống đây để đưa ô cho anh ư? Vâng." Tiểu Tình ngượng ngùng cúi đầu, nhìn đôi chân đi dép lê của mình so với đôi giày xa bóng lộn của anh, cảm giác thân cười không kìm được, lùi xa sau khẽ nói: "Mưa to như thế, chẳng phải anh còn phải đi làm sao? Mau đi đi, đến muộn thì không hay đâu." Thập Quân Tắc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Bên ngoài tiếng sấm xáy ngang bầu trời, chấn động đến nỗi, mặc nhĩ người ta sung lên ù ù. Thỉnh thoảng nước mưa bị só hát vào mái hiên, khiến con đường chật hẹp, trở nên tối tăm và ấm ướt. Khuôn mặt của hai người cũng phủ đầy hơi nước ướt ướt, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên nhạt nhòa. Đứng gần nhau như vậy, hơi thở của hai người hòa vào nhau. Dưới mái hiên này, hai người chỉ đứng cách nhau khoảng nửa mét. Cùng nhau chú mưa Đây là cảnh tượng Ngay cả trong giấc mơ cũng không xuất hiện Sự yên tĩnh thanh bình Chưa bao giờ có Từ khi kết hôn với nhau Hai người đều thấy đối phương trước mắt Hoặc là lớn tiếng cãi cọ Hoặc là không thèm bận tâm Hoặc là lầm sầm nguyền sủa Hoặc thời gian có thể yên tĩnh Ở bên nhau Và chung sống hòa bình như thế này Mỗi lần đều không vượt quá 10 phút Nhưng khoảnh khắc này Đột nhiên Hai người đều không muốn phá vỡ sự im lặng hiếm có này Cho dù bên ngoài mưa to như thế nào Gió lạnh như thế nào Nhưng lúc này Không gian nhỏ bé Chỉ thuộc về hai người Lại vô cùng ấm áp và yên bình Có lẽ vì mặc chiếc áo khoác Do chính tay anh khoác trên người Nên cô không thấy lạnh chút nào Có lẽ vì chiếc ô trên tay Vẫn còn hơi ấm của cô Nên anh chỉ thấy toàn thân như ấm sần lên Tiêu tinh không kìm được Ngọc đầu lên Bắt gặp ánh mắt sâu lắng của thầm quân tắc Bên tai là tiếng sấm sền vang Nhưng không che lấp được Cảm giác xung động mãnh liệt trong tim Ánh mắt ấy thật dịu sàng Giống như ánh mắt nhìn vật báu yêu quý nhất Anh đang nhìn cô Sao anh... Anh... Anh có thể... Tiêu tình đang căng thẳng, tới mức không biết phải làm thế nào, thì nghe thấy thập quân tắc khẽ thọt dài, đưa tay xa, khẽ nâng cầm cô lên, thập giọng nói. Tiêu tình, dạ, cảm ơn em. Khuôn mặt trước mắt, mỗi lúc một phóng to, sau đó đột nhiên bở môi nóng ấm. Chỉ là một nụ hôn đơn thuần, chạm vào rồi thôi, nhưng khoảnh khắc chạm vào ấy. Hơi ấm trên bờ môi của anh Mùi nước mưa Và cả những mùi thuộc về anh Bao trùm xung quanh Khiến tiêu tinh có cảm giác ngạt thở Như bị hút hết không khí Trong nháy mắt Thậm chí con tim như ngừng đập Rõ ràng Không phải là lần đầu tiên hôn anh Nụ hôn giải như thách thức kỷ lục Trong hôn lễ Nụ hôn nồng nàn Sau lần uống say Cho dù lần nào cũng đều dài Và say đắm hơn lần này rất nhiều Nhưng không biết vì sao Hôm nay lại có cảm giác tim đập rộn ràng Như cô gái mới yêu Được người mình yêu Trao nụ hôn đầu Không được Tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi Thập quân tắc Biết dừng lại đúng lúc Nhẹ hôn lên môi tiêu tinh Rồi buông cô ra Không hề tiến thêm một bước Mặt tiêu tinh đỏ bừng Hơi ấm lưu lại trên môi Mùi hương đồng nàn của người đàn ông thành đạt Vẫn khiến ra đầu cô tê buốt Cảm ơn Nói cảm ơn xong Sau đó hơn một cái Thì có nghĩa là gì Rõ ràng là anh chàng xấu xa này Đang lợi dụng cô Lẽ nào cô phải trả lời là Đừng khách sáo Còn nữa Suốt cuộc anh đang cảm ơn cái gì Cảm ơn cô mang ô Hay là Thiếu tinh chỉ thấy lòng xối bời Đáng sợ hơn Là cô cảm thấy thích nụ hôn lúc nãy Vì thế cô không hề sận Càng không muốn mang anh và vợ không gian ấm áp hiếm có này Bị lợi dụng Cũng không bận tâm Con người sống trong sang hồ Đâu có thể không bị sao đâm Tiểu tình tự an hồi mình như thế Thập quân tắc nhìn sáng vẻ căng thẳng Và bất an của cô Không kìm được mỉm cười Đưa tay Vượt mái tóc mềm mại của cô Khẽ nói Đợi anh đến đón em Anh nói rồi nhìn cô âu yếm Sau đó bật ô Quay người đi vào cơn mưa Sau khi lên xe Thẩm quân tắc nhìn chiếc ô đặt bên cạnh Khoai miệng không kìm được Khẽ nở nụ cười Không ngờ cô nạc ngốc anh thầy Cũng biết thương anh Đúng là tiến bộ vượt bậc Nhớ lại sáng vẻ cô ngượng ngùng cúi đầu nói những lời quan tâm Trong lòng anh thấy ấm áp hẳn. Tiêu tình đúng là khắc tinh của anh, số lần mỉm cười trong buổi sáng ngày hôm nay còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại. Ngay cả những dây thần kinh tê liệt đã lâu trên khuôn mặt, sau khi anh thích tiêu tình cũng đột nhiên trở nên linh hoạt hẳn lên.